Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 792 Lực bạc Sơn Hà 792 Lực bạc Sơn Hà B sự cảm ơn hoa sen chín màu một Ngày lành năm năm 88 Mạnh mẽ khen thưởng Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người Một năm Hai năm Ba năm Trong trước mắt lại là năm năm Ở Đinh Nhạc trong cơ thể Kia khỏa nghị thiên tiểu thông thiên đan đều là nhỏ vài vòng Chỉ có anh đào kích cỡ tương đương Năm năm Đinh Nhạc đã trải qua một phen như địa ngục sinh tử tôi luyện Nếu là không có tiểu thông thiên đan ở Đinh Nhạc sớm đã bị hỗn đổn thiên phong cho thổi hôi phi yên diệt Ông ông ông Đinh Nhạc trên người Kêu khẽ chi tiếng vang lên Dường như tiên âm giống như dễ nghe Chín đảo ánh sáng ngọc tiên hoàn vờn quanh tới hắn Dường như vô thượng tiên tôn giống như Bất quá đây chính đảo tiên hoàn có chút bất đồng ngày trước chính là Ở tiên hoàn bên trong Có hoa mỹ kim hoa bơi lội Toàn bộ tiên hoàn thậm chí còn nở rộ một cỗ kim quang Đinh nhạt hai đại thể chất bắt đầu hợp nhất Tuy rằng chính là bước đầu giai đoạn Nhưng hiệu quả để cho đinh nhạc kinh hỷ vạn phần Mười phần mong đợi đến tiếp sau phát triển Có thể Đinh nhạc mở mắt Tinh quang trong mắt mang theo thật lớn lực áp bách Tùy theo Đinh nhạc thân hình vừa động Trực tiếp rơi vào rồi trong nước xoáy Dối tay một cái Chính là chạm tới kia đảo chân chính hốn đổn thiên phong Phanh Một tiếng vang nhỏ Đinh nhạc thân hình lập tức nổ tung Thành một mảnh xương máu Kia đảo hốn độn thiên phong bơi lội Từ trên người đinh nhạc xuyên qua Đinh nhạc nhất thời phát xa thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết Trong cơ thể hắn đại đảo đều là từng mảnh nghiện nát Nhanh chóng băng diệt Chân chính hốn đồn thiên phong cúi lực khủng bố đến cực điểm Đinh nhạc còn không có chứng đảo Tuy rằng thực lực của hắn cường đại Nhưng vẫn như cú ngăn không được tới chân chính hốn đổn thiên phong Bất quá đinh nhạc đã sớm chuẩn bị Tiểu thông thiên đan tỏa hào quang rực rỡ Treo đinh nhạc một con đường sống Mà đinh nhạc tâm thần còn lại là toàn lực tìm hiểu kia đảo đang tải hắn hóa thành trong huyết vô chảy hốn đổn thiên phong Thời khắc sống còn Vạn đảo đồ chảy rồng ra, tử khí bốc lên, đinh nhạc tâm thần tiến nhập ngộ đảo bên trong. Xương máu không ngừng run run, tiêu tan không chừng. Làm hốn đổn thiên phong muốn hoàn toàn rảo diệt mảnh này xương máu khi. Tiểu thông thiên đan đều đã phát ra kinh thiên công hiệu. Duy trì ở tại đinh nhạc sinh cơ. Đồng thời. Vào giờ khắc này tiểu thông thiên đan cũng thể hiện ra nó nguyên bản kinh người nhất công hiệu Thông thiên triệt địa Tuy rằng đinh nhạc không thể dựa vào cách này dẫn ra hồng mông thiên Nhưng giờ khắc này đinh nhạc cũng là mượn dùng tiểu thông thiên đan dẫn ra hốn độn thiên phong Tăng thêm vạn đảo đồ Trong thời gian ngắn Đinh nhạc trong lòng liền có đủ loại hiểu ra xuất hiện Ông ông ông Đinh nhạc hóa thành trong huyết vụ có từng trận kêu khẽ chi tiếng vang lên. Càng ngày càng vang dội Cuối cùng thế nhưng dường như trung cổ một sạng nổ vang. Loại thanh âm này là một loại đại đảo thiên âm. Đinh tai nhức ấp. Dẫn vào nhập đảo. Đinh nhạc có chút hiểu rõ hốn đồn thiên phong một ít àng diệu. Sân sân. Đinh nhạc thân thể hóa thành xương máu bắt đầu sinh ra một chút biến hóa. Đinh nhạc ở hấp thu tới hốn độn thiên phong trong một loại độc đáo vật chất. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng tồn tại dường như hư ảo. Không phải vật thật. Đinh nhạc hóa thành xương máu chậm rãi biến hóa. Chỉ chút lát sau, mặt trên liền có trong suốt ánh huyền quang xuất hiện. Bám vào xương máu phía trên Lộ ra khí thế không tên Cải thiện tới đinh nhạc thân hình Pháp lực Nguyên thần cùng đại đạo Đây là trí tôn bá chủ mới có thể có được cơ duyên Đinh nhạc máu hiểm không có phí tông Hắn mượn dùng thiên thời địa lợi Giờ phút này sinh ra kinh thiên lột xác Bất quá loại này lột xác vừa mới bắt đầu Đinh nhạc liền là có chút không chống đỡ nổi Kia khỏa tiểu thông thiên đan bất quá mấy hơi thở đang lúc Cũng chỉ còn lại có đầu tương nhất kích cỡ tương đương Tiêu hao tốc độ để cho đinh nhạc kinh hồn tán đảm Đi Không trần chờ Vạn đảo đồ ào ào ào cuốn một cái Đem đinh nhạc cuồn cuộn nổi lên Bay ra vòng xoáy Vạn đảo đồ bên trong Xương máu chấn động Chỉ chút lát sau Đinh nhạc thân hình chính là lại hóa ra. sơ khác này, trên người hắn có một cỗ độc thuộc về trí tôn bá chủ khí thí chợt ló lên. Nhàn nhạc, mấy không thể nghe thấy. Đan đinh nhạc nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Phen này tìm hiểu ngay cả năm cái hô hấp thời gian đều không có. Nhưng đối với đinh nhạc chạm đến cũng là thật lớn. Trong cơ thể hắn càng là đã xảy ra một loại đặc thù lột xác. Huyền diệu vô cùng. Đinh nhạc trong khoảng thời gian ngắn đều là khó có thể toàn bộ mò thấy. Không uổng phí thời gian. Đinh nhạc vui sướng tự nói. Đi ra vạn đảo đổ. Giờ phút này. Hắn lại đứng ở vòng xoáy này mặt trên. Tùy ý hốn độn thiên gió thổi qua. Đinh nhạc thân hình đều là không hề có một chút vết thương để lại Như thanh phong quất vào mặt Trải qua chân chính hốn đổn thiên phong rèn luyện sau Những thứ này thư thức hốn độn thiên phong đang muốn không thể thế nhưng được đinh nhạc Phía dưới mới là nặng nề rèn luyện Đinh nhạc không có tu luyện nữa Trên thực tế tu luyện của hắn đã đến phần cuối Thân thể chi đảo cũng là đạt tới một cái đỉnh phong. Có thể chứng đảo. Đan Đinh Nhạc cũng không chuẩn bị ở chỗ này chứng đảo. Bất quá cách trước khi đi, Đinh Nhạc cũng là muốn đem mình trước một cái có chút ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng nỗ lực thực thi. Đinh Nhạc bắt đầu hành động. Hắn cũng không hề rời đi đà loa uyên. Mà là bắt đầu đo đạt cái này vực sâu. Theo sau. Hắn bắt đầu tại đây vực sâu trên vách đá khắc họa trận hoa văn. Đà loa Nguyên thạch bích đều là trải qua hỗn độn thiên phong hàng năm thổi. So với hỗn độn thần sắc còn cứng rắn hơn. Đinh nhạc chỉ dùng để thánh mâu làm sao trổ. Ở trên vách đá trước mắt trận hoa văn. Đây không phải là một cây công nhân lao động giản đơn quá trình. Ước chừng 6 tháng. Đinh nhạc mới là hoàn thành một bước này. Đà Loa Uyên phía trong trên vách đá Trận hoa văn dày nặng Ngay cả ở cùng nhau Đinh nhạc đi ra Đà Loa Uyên Nhìn cách này tử điện Ánh mắt ánh sáng ngọc vô cùng Thân hình nhoáng lên một cái Đinh nhạc thân hình chính là biến lớn Biến lớn Lại biến lớn Cuối cùng Thân thể của hắn so với một thế giới còn muốn lớn hơn Pháp thuật hiện tượng thiên văn mà Chân đạp hốn độn Đều có thể so với hốn độn cử thú Vô cùng hơi thở thổi quét Tư không từng mảnh băng diệt Kinh thế hãi tụ Khởi Đinh nhạc trầm quát một tiếng Đột nhiên Hai tay của hắn ôm ập Thế nhưng ôm lấy đà loa uyên Thân mình trầm xuống Lại muốn rút ra đây đà loa uyên Đà loa uyên ngoại hình như con quay Nhưng cũng chỉ có mặt trên một phần nhỏ là hiện lộ ở trong hốn đồn Những bộ phận khác đều là thật sâu tắm dễ ở trong hư không Tứ kiếp bá chủ đều là khó có thể lay động Phỏng chừng chính là thần quốc giám quốc thân vương đến đây Đều không nhất định có thể rút ra Nhưng giờ phút này đinh nhạt thân hình sơ lên trời Dường như một pho tượng vô thượng cự thần Hai tay của hắn vây quanh Toàn thân một phát ra không gì so sánh nổi vô biên thần lực Nổ vang một trận Đà loa huyên lắc lư một cái Âm âm âm Đà loa huyên chấn động Để cho bên trong hốn đồn thiên phong đều cũng có chút hốn loạn Nổ vang từng trận Từng mảng từng mảng hốn đồn thiên phong thổi quét mà ra Chỗ nào cũng tàn sát mưa bãi Thiên phong đánh vào đinh nhạc trên người Đùng đùng đùng một trận Nhất thời đinh nhạc trên người đều là xuất hiện từng đảo vết máu Để cho đinh nhạc nhớ mày Nếu không trước đinh nhạc ở đà loa huyên Ở chỗ sâu trong khắc họa vô thượng trận hoa văn Củng cố những thứ này hốn đổn thiên phong Khả năng lần này trong vực sâu bộ hốn đổn thiên phong Đều đã bị kiếp nổ Khi đảo chân chính hốn độn thiên phong cũng có thể có thể bị kinh động Nếu là nếu như vậy Nhất định là một cỗ vô biên gió lúc Đinh nhạc đều là sẽ lâm vào hiểm cảnh Khởi Đinh nhạc hét lớn toàn thân bắp thịt đều là băng khởi Vô biên thần lực lại bạo phát Lực bạc sơn hà Nổ vang một tiếng Đà loa huyên bị rút ra một đoạn Khu vực này hỗn độn đều là lay động mang đi. Thiên băng mà diệt sống như vậy. Tư không vô tận đều là nổ tung. Chưa xong còn tiếp.